Quý quyển vị và các bạn cùng tiếp tục bạn tiếp theo dõi sứ á Xác c chương của công h phần thế nghệ Akyo Modita lai Kiến Sony tạo nền giải trí tương trên và vị s nền bản lập Ở đồ m ạ n g quan trọng nhất của một nhà quản lý nhật bản là phát triển mối quan hệ lành mạnh với người cộng sự của mình tạo ra một cảm giác gia đình trong nội bộ công ty cái cảm nghĩ cả người công nhân lẫn nhà quản lý cùng chia sẻ với nhau một vận mệnh chung Akyo Morita. sau thế chiến thứ hai hàng hóa nhật bị mang tiếng là có chất lượng kém thay đổi cảm nghĩ của người tiêu thụ trong và ngoài nước về sản phẩm của sony là một trong những mối ám ảnh lớn nhất của morita trong sản xuất cũng như kinh doanh ông tối kỵ kiểu ăn sỏi làm hàng kém chất lượng bán giá rẻ để lôi cuốn nhiều người mua vì như thế chẳng cách nào từ đào hố chôn mình trong quá trình sản xuất của tập đoàn sony ông vẫn thường nhắc đến ý tưởng biến thương hiệu sony biểu tượng c a d i l l a c điện tử con đường c h ẳ n g m ấ y a i đi c a d i l l a c là một loại ô tô chất lượng cao của hãng General Motors nhà sản xuất ô tô đầu tiên của mỹ đoạt cấp d e w ê képard về khả năng tiêu chuẩn hóa các bộ phận xe hơi giải thưởng được thomas d e w ê képard đại biểu quốc hội anh đặt ra vào năm 1904 n h nhằm tưởng thưởng những tiến bộ vượt bậc trong lĩnh vực sản xuất ô tô hình ảnh của Cadillac là hình ảnh của sự sang trọng và chất lượng cao nhất dành cho xe hơi so sánh sản phẩm của Sony với Cadillac Morita muốn biểu thị quyết tâm đưa Sony thành một biểu tượng của chất lượng trong ngành chế tạo điện tử để phong phú hóa sản phẩm tạo điều kiện cho sự phổ biến rộng rãi thương hiệu Sony trên thế giới Morita đã chọn con đường liên doanh liên kết với các công ty khác tháng ba năm 1965, l liên doanh Sony Tektronix ra đời với số vốn mỗi bên năm mươi phần trăm sản phẩm chính là máy dao động máy phân tích mỗi năm đạt doanh số hàng trăm triệu đô la tuy nhiên lĩnh vực giải trí mới chính là một trong những mối quan tâm hàng đầu của modita từ năm một nghìn chín trăm sáu mươi tám bộ phận giải trí của sony h ã n g cbs một tập đoàn truyền thông của mỹ đã liên doanh thành tập đoàn cbs sony record sau hai mươi năm hoạt động vào tháng một năm một nghìn chín trăm tám mươi tám tập đoàn sony mua lại hãng cbs records với giá hai tỷ đô la và đến tháng 1 1 ờ i một năm một n h t h ô n g tính luôn hãng c o l u m b i a p i c t u r e s entertainment với cbs records quá trình thương thảo kéo dài hơn một năm nhưng với c o l u m b i a p i c t u r e s mọi việc diễn ra tương đối suôn sẻ trị giá hợp đồng mà sony phải thanh toán cho c o l u m b i a p i c t u r e s là 3,4 tỷ đô la một con số kỷ lục trong các thương vụ do một công ty nhật thực hiện lúc bấy giờ cuộc mua bán này đã làm chấn động cả nước mỹ bởi Columbia Pictures là một hãng giải trí tâm tiến trên toàn thế giới cbs records là một quá trình nhiều năm ứng dụng công nghệ ghi âm trên đất mỹ còn Columbia Pictures thì đang nắm quyền phát hành 2.700 t ự a phim với Modita việc mua lại hai hãng giải trí của mỹ trên là bước thực hiện chiến lược đảm bảo chất lượng cao của các phần mềm hầu bổ sung và quảng bá các sản phẩm phần cứng của sony sau khi về tay sony cbs records trở thành sony music entertainment còn columbia picture s thì trở thành sony picture entertainment sbe về sau sme phân tán thành ba nhánh khác nhau là sony music hoạt động trong lĩnh vực ghi âm sony music international hoạt động ở sáu mươi bảy quốc gia và sony classical gồm hai bộ phận sony classical film và sony classical video h a i thương vụ khổng lồ trên là phần chủ yếu trong chiến lược thương mại toàn cầu của sony trong thế kỷ 21. sony không chỉ là tập đoàn sản xuất các phần cứng tv radio máy ghi âm mà còn tham gia vào thị trường phần mềm giải trí như phim ảnh phim hoạt hình đang được đông đảo giới trẻ trên thế giới ưa chuộng ngay từ năm 1994, g m i sme đã có website âm nhạc đầu tiên sony vẫn tiếp tục c ặ t c á i những thành công trực trở trên cánh đồng mới mẻ này trong quyển tự t r u y ệ n made in Japan morita dành hẳn một chương bàn về nghệ thuật quản lý của sony nói riêng và người nhật nói chung ông mở đầu chương này bằng một nhận định khá sâu sắc về phong cách quản lý của người nhật không có thành tổ bí mật nào hay công thức tiềm ẩn nào tạo ra sự thành công của các công ty hàng đầu ở nhật không một lý thuyết một kế hoạch hay một chính sách nào của chính phủ có thể khiến cho một doanh nghiệp đạt được thành công thành công chỉ có thể tạo ra bởi con người sứ m ạ n g quan trọng nhất của một nhà doanh nghiệp nhật bản là phát triển mối quan hệ lành mạnh với những người cộng sự của mình tạo nên trong một nội bộ tập đoàn một cảm giác như đang ở trong gia đình nơi đó người công nhân và nhà quản lý cùng chia sẻ với nhau một p h ầ n m ì n h ở một đ o ạ n khác ông viết sở dĩ chúng tôi có thể duy trì quan hệ tốt đẹp với các công nhân là do họ biết rõ những cảm nghĩ của chúng tôi về họ trong trường hợp của nhật bản công việc kinh doanh không bắt đầu theo kiểu chủ nhân tổ chức công ty bằng cách sử dụng người công nhân như một công cụ ông ta t i ế t lập một công ty và thuê mướn nhân công để thực hiện ý tưởng của mình nhưng khi thuê mướn họ ông ta phải coi họ như những đồng nghiệp những người hỗ trợ ông ta chứ không phải là những công cụ làm ra lợi nhuận người quản lý phải quan tâm tới việc hoàn vốn cho nhà đầu tư nhưng người quản lý cũng phải quan tâm đến công nhân của ông ta hay những người bạn đồng hành cũng thế đó là những người đã giúp ông ta duy trì sự tồn tại của công ty và ông ta phải tưởng thưởng cho việc làm của họ nhà đầu tư và người công nhân ở cùng một vị thế nhưng đôi lúc người công nhân quan trọng hơn vì anh ta sẽ ở lại lâu dài với công ty trong khi nhà đầu tư thường ra vào một công ty như cơm bữa nhằm tìm kiếm lợi nhuận sứ mạng của người công nhân là đóng góp vào phúc lợi của công ty cũng là phúc lợi của chính anh ta vào bất cứ lúc nào trong cuộc đời lao động của mình anh ta thật sự cần thiết cho công ty có thể thấy morita luôn nhấn mạnh đến yếu tố con người trong quan hệ giữa các thành phần của một công ty một tập đoàn sản xuất theo ông các doanh nhân nhật bản không bao giờ coi người công nhân như một công cụ làm cho lợi nhuận cho công ty bên cạnh những mục tiêu đặt ra cần phải đạt được trong đó hẳn nhiên không thể không có lợi nhuận nhà quản lý ở nhật luôn xây dựng mối quan hệ giữa họ với người công nhân như tương quan giữa những người trong cùng một gia đình cùng chia sẻ với nhau một lý tưởng chung cùng gánh chịu những rủi ro của cơ sở và đương nhiên cùng được hưởng thụ một cách xứng đáng những thành quả do mình làm ra một trong những đặc điểm dễ thấy nhất ở các công ty nhật bản là người công nhân gắn bỏ lâu dài với cộng đồng bất kể những thăng trầm mà công ty đang phải trải qua họ cũng không dễ dàng bị do n g h ỉ việc cho dù công ty đang ở vào thời kỳ khủng hoảng đi chăng nữa trong khi đó ở nền kinh tế mỹ quan hệ chủ thờ rất rạch rồi người công nhân dễ dàng rợ bỏ công ty khi tìm thấy những miền đất khứa khác morita kể lại kỷ niệm về một người mỹ từng làm công việc quản lý thương mại cho sony với nhiều triển vọng thăng tiến trong nghề nghiệp ngày nọ bỗng nhiên anh ta đến gặp morita và nói ông morita xin cảm ơn ông về mọi chuyện nhưng tôi sẽ ra đi morita không tin vào t a y của mình nữa ông cảm thấy bối rối và không biết phải làm gì c h o phù hợp trong một tình thế bất ngờ như vậy như tháng sau ông tình cờ gặp lại người nhân viên mỹ trong một cuộc triển lãm hàng điện tử nơi kẻ phản bội theo cách nghĩ của ông lúc đó đang có mặt tại quầy hàng của một doanh nghiệp là đối thủ cạnh tranh với sony điều mà morita tưởng tượng ra là người cộng sự cũ này sẽ tìm cách tránh mặt ông nhưng không ông lại thêm một lần ngạc nhiên và bất ngờ nữa khi nhìn thấy anh ta đi về phía ông nhìn ông và vun vã chào đón ông nhưng không hề biết xấu hổ chút nào về những việc đã làm vừa qua về sau morita nhận ra thái độ của người nhân viên đó phản ánh phong cách quản lý nền kinh tế của người mỹ ở đó yếu tố lợi ích cá nhân chiêm phối mọi mối quan hệ trong cộng đồng cũng trong mối quan hệ tương quan như vậy mà ở các công ty mỹ lúc nào người chủ doanh nghiệp cũng có thể sa thải công nhân của họ khi cần bảo tồn nguồn vốn hay thay đổi phương án kinh doanh vì vậy trong khi ở nhật người công nhân yên tâm gắn kết số phận của mình với số phận của công ty thì tại mỹ họ phải luôn ở trong một tình thế có thể bị play off sa thải bất cứ lúc nào đành rằng họ có thể được trợ cấp hay bồi thường theo luật định khi bị sa thải song điều mà người công nhân cần không chỉ có thế mà còn là mối tương quan thân thiết giữa người quản lý với họ n à y niềm vui nỗi buồn của mỗi cá nhân trước những thăng trầm của tập thể mà họ gắn bó ở nhật người công nhân đặt niềm tin vào người quản lý và luôn thể hiện sự trung thành với cộng đồng doanh nghiệp mà họ là một thành viên họ có thể hy sinh lợi ích trước mắt cho quyền lợi lâu dài của doanh nghiệp ở mỹ lại khác quyền lợi của người quản lý bàn giám đốc của cộng đồng chủ nhân c ộ n đồng và của người công nhân được phân định rạch rối giữa họ có những lành răng phân cách không thể xóa nhòa bằng những tình cảm thân thiện như ở nhật người giám đốc ở mỹ làm việc trước tiên vì lợi nhuận của công ty để đảm bảo sự tín nhiệm do các cổ đông dành cho họ trong made in cabin morita đã kể lại rằng khoảng đầu thập niên năm 1980, trong chuyến đi thăm một nhà máy chế tạo tv ở midwest mỹ ông gợi ý với vị giám đốc ở đây là nên hiện đại hóa máy móc thiết bị để nâng cao năng suất morita vô cùng ngạc nhiên khi vị giám đốc nọ nói với ông rằng việc đầu tư dài hạn cho công ty sẽ ảnh hưởng đến thu nhập hiện tại của ông ta và chỉ có lợi cho người sắp sửa kế nhiệm ông ta mà thôi Chào mừng quý khán giả đã ghé mừng giả quý đã tu h ă m website q ý khách g ặ sĩ rất h h à n quả khiêm nghe sách tóc u vốn là người ham học hỏi và đam mê sách thế nên bản thân ông muốn c h ắ c lọc lại những gì tinh hoa nhất của nhân loại để lại cho hậu thế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 chúng tôi mong họ s ắ p nói như là một người bạn tri thức thân thiết của các bạn tính giả trong cuộc sống t á p nập này nếu có điều kiện tính mong các cá nhân tổ chức các tấm l ò n g hảo tâm hỗ trợ chúng tôi một phần trong việc xây dựng w e b s i t e h á c h mong muốn nhận được sự chia sẻ của các tác giả dịch giả nhà xuất bản về phát t r y ề n với những đầu sách phong phú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 Thích phúc, amos, cơm. mong các bạn nếu có điều kiện và sức khỏe hãy tham gia hiến máu nhân đạo hay hiến tặng thi thể để đóng góp cho cộng đồng cách t h c tham gia hiến máu nhân đạo tại các bệnh viện hay các chương trình phát động hiến máu cách t h c hiến tặng thi thể cho lắp ghép và nghiên cứu khoa học mang chứng minh nhân dân đến trường đại học y dược địa chỉ 217 p r ă m một mươi bảy hồng bàng quận n m tp hcm nên lầu một hỏi p h ò n g hiến tặng thi thể điện thoại 0838 558 412 0838 555 780 0913 738 412 0903 707 746 ở mỹ các quyết định quan trọng của hội đồng quản trị một công ty thường chịu sự tác động từ bên ngoài điều này chứng tỏ họ thiếu tự tin trong việc điều hành công ty ở nhật hội đồng quản trị công ty được toàn quyền và chịu mọi trách nhiệm về sự thành bại của quyết định đã đưa ra việc ông chủ tịch hội đồng quản trị một hãng hàng không ở nhật từ chức sau khi một chiếc máy bay của hãng bị rơi làm chết hàng trăm hành khách là điều rất bình thường trong đời sống xã hội nhật nói theo ngôn ngữ hiện đại thì đó là văn hóa từ chức rất phổ biến ở nhật mà lại rất hiếm hoi ở mỹ và nhiều nước khác về môi trường làm việc một trong những yếu tố quan trọng quyết định năng suất làm việc và chất lượng sản phẩm cũng có những khác biệt giữa cung cách quản lý của các nhà doanh nghiệp nhật và mỹ có dịp đến thăm một nhà sản xuất t v ở bang idios mỹ b o d i t a không khỏi ngạc nhiên khi nhìn thấy các văn phòng làm việc đều được lắp đặt máy điều hòa không khí trong khi tại các xưởng sản xuất không khí oi bức công nhân làm việc cạnh những cây quạt gió hút hơi nóng từ nơi này để phá sang nơi khác có lẽ những hình ảnh của thập niên năm 1970-1980 n à y đến nay không còn nữa theo ông ở nhật người công nhân làm việc trong những cơ xưởng có nhiều tiện nghi hơn so với nhà ở của họ vào những năm cuối thập niên năm 1950, trong lúc người nhật chưa đủ điều kiện lắp đặt máy điều hòa không khí trong nhà thì sony đã đặt ưu tiên trang bị loại tiện nghi này cho các nhà máy trước cả văn phòng của các cấp lãnh đạo công ty không chỉ riêng sony mà các công ty nhật cũng đều quản lý nhà máy theo một cung cách như thế morita kể rằng khoảng giữa thập niên năm một nghìn chín trăm tám mươi một công ty của nhật liên doanh với một công ty mỹ chuyên ngành sản xuất thiết bị đ ậ h ọ a vi tính hóa theo phong cách hiện đại phía nhật đề nghị đối tác mỹ thiết kế và xây dựng một phòng trưng bày thật bắt mắt với ánh sáng mắt dịu những chiếc ghế thoải mái dành cho khách tham quan ngồi nghỉ chân kèm theo là những băng video những sách quảng bá cho liên doanh cùng sản phẩm của liên doanh chủ trương của các nhà lãnh đạo doanh nghiệp nhật là tập trung mọi công sức cho bộ mặt của liên doanh còn chỗ làm việc của ban lãnh đạo và nhân viên liên doanh thì được đưa lên trên gác trong một căn phòng không có vách ngăn trang thiết bị tầm thương c ư đại diện doanh nghiệp mỹ tỏ ra công bằng lòng theo cách sắp xếp đó song đại diện phía nhật thuyết p h ụ n được ông ta bằng luận cứ cho rằng trong bước đầu hoạt động mà tự trang bị chỗ làm việc một cách xa xỉ tốn kém s ảnh hưởng đến vốn điều hành mặt khác khi khách hàng đến giao dịch có thể hiểu lầm về quan điểm làm việc của lãnh đạo công ty chỉ nhắm vào việc xa hoa lãng phí mà không chú tâm đến năng suất làm việc hay chất lượng sản phẩm quan điểm về môi trường làm việc của người đại diện công ty nhật trong liên doanh cũng là quan điểm của morita ông kể lại rằng ở công ty s o n y và o những ngày đầu hoạt động trong lúc các chi nhánh được xây dựng tương đối tiện nghi thì trụ sở chính ở tokyo chỉ là một xưởng sản xuất được cải tạo thành văn phòng về mặt thu nhập cũng vậy một vị chủ tịch công ty mỹ than g phiền với morita về việc không biết làm gì c h o hết với tài khoản thu nhập do chức danh và công việc mang lại công ty của ông ta làm ăn phát triển và thu nhập hàng năm của ông ta lên đến nhiều triệu đô la con của ông ta đã lớn ông ta và vợ đã có một biệt thự dành cho các kỳ nghỉ một du thuyền và một máy bay riêng ông ta hết cách tiêu tiền rồi trong khi đó các giám đốc nhật làm việc từ sáng đến tối để nâng cao vị thế công ty của họ trên thương trường phần lớn thu nhập của họ bị thuế nút hết vì thế khoảng cách thu nhập giữa các nhà quản lý mỹ và nhật là rất lớn ở nhật cho dù làm việc cực nhọc đến máy để nâng cao thu nhập thì người quản lý nhật cũng không thể nào sánh được người giám đốc mỹ về mặt này ông matsushita người lãnh đạo tập đoàn national panasonic có lẽ là người giàu có nhất nước nhật song khi đi ra nước ngoài cùng người thư ký ông vẫn đi trên những chuyến bay thương mại sở hữu một máy bay riêng là điều hầu như ông không bao giờ nghĩ tới theo morita ở mỹ khoảng cách giàu nghèo là vô cùng lớn nhất là giữa những người da trắng với người da màu da đen người mexico nhập cư khoảng một phần trăm người dân giàu có của mỹ đã chiếm đến 36% lợi tức quốc gia một con số nhức n h ó i cho các nhà xã hội học hẳn nhiên quan điểm trên trong vấn đề quản lý doanh nghiệp của morita không phải nhận được sự chia sẻ của mọi người nhiều người mỹ cho rằng ông muốn áp đặt triết lý quản trị l ỗ i thờ của người nhật cho một xã hội mỹ có những tập quán và văn hóa doanh nghiệp riêng nhưng với morita quan điểm trên đã trở thành một thứ triết lý được ông áp dụng trong quá trình phát triển của tập đoàn sony và không thể nói rằng sự thành công của sony không có sự đóng góp nhất định của triết lý này quan điểm về quản lý của morita thể hiện tính nhân bản một doanh nghiệp làm ra các sản phẩm phục vụ xã hội tạo công an việc làm cho người dân và dành sự quan tâm tối đa cho các thành viên của công ty chứ không phải phục vụ lợi ích cho một số người nắm quyền hành trong công ty dự tính và nguyên tắc nói không trong hợp tác năm 1986, khi modita viết quyển t ự truyện made in t r a v e n thì ở mỹ đã có năm trăm n g h n luật sư và mỗi năm nhà nước tổ chức cho hơn ba mươi chín n g h n người thi để gia nhập luật sư đoàn trong khi đó cũng vào thời điểm trên nhật chỉ có khoảng mười bảy n g h n luật sư và mỗi năm chỉ có thêm ba trăm người gia nhập ngành này và trong một buổi thuyết trình diễn ra vào tháng sáu năm 1982 tại một trường đại học thuộc đại học harvard Morita đã nếu ó có nói đó. i điểm kiện nhiều đời hội nhiều người thẳng luật trong mình hẳn cho nghe quan sống lắng ông n gây quá câu sau của đây đã Mỹ, Mỹ sốc lúc về và sự sư xã các bạn có quá nhiều luật sư như thế họ phải tìm việc làm đôi khi họ phải tự tạo việc làm cho mình tôi biết có nhiều luật sư ngồi ở đây nhưng tôi nghĩ rằng đó là một sự thật đôi khi ở những vụ kiện vô nghĩa được các luật sư dựng lên ở xứ sở này mọi người kiện cáo lẫn nhau qua những lời phát biểu trên morita muốn bày tỏ quan điểm về nguyên nhân có sự hiện diện một đội ngũ luật sư quá đông đảo trên nước mỹ đó là vì thiếu sự tin tưởng lẫn nhau của các thành phần trong xã hội giữa chính phủ với các doanh nghiệp giữa người dân với doanh nghiệp và giữa các doanh nghiệp với nhau ở nhật bản không phải không có những vụ kiện cáo song theo morita giữa chính phủ và các doanh nghiệp có một sự sắp xếp theo luật pháp khiến cho quyền lợi các bên được hài hòa chính phủ thu một mức thuế cao trên lợi nhuận doanh nghiệp kiếm được đồng thời tạo những điều kiện tốt nhất cho doanh nghiệp hoạt động trong quan hệ giữa các doanh nghiệp cũng vậy trong con mắt của các nhà doanh nghiệp mỹ pháp luật là một ám ảnh thường trực họ vừa kinh doanh vừa ngoái nhìn lại phía sau xem có ai định kiện cáo mình hay không tâm lý t i tế h đó không mang lại niềm tin trong quan hệ thương mại t r ả lại đôi khi nó là nguyên nhân của những vụ kiện cáo m à lẽ ra người ta có thể dễ dàng dàn xếp với nhau trong tập tiểu luận The Chapman Dad p e s i n o Morita có kể lại buổi thuyết trình của ông tại chicago với chủ đề 10 phút với 10 năm tại buổi sinh hoạt này ông nhấn mạnh đến việc người nhật lên kế hoạch và thực hiện các chiến lược thương mại trong vòng 10 năm tới nhưng khi ông hỏi một người mỹ chuyên kinh doanh tiền tệ là ông ta có l à p kế hoạch hoạt động mỗi tuần lễ hay không câu trả lời ông nhận được là không không chỉ 10 phút thôi t h ự c vậy nhà doanh nghiệp này ngồi trước máy tính để thao tác nghiệp vụ và chỉ sau mười phút là biết được kết quả thương vụ ông ta vừa tham gia vào monita cũng đã viện dẫn câu nói của một nhà kinh tế nổi tiếng là peter d r u c k e r người mỹ không thể sống trong một nền kinh tế tượng trưng ở đó các doanh nhân, nhân chỉ chơi với có con số người mỹ cần quay lại với một nền kinh tế đích thực ở đó tiền tệ chuyển động hài hòa với những hoạt động sản xuất đích thực đáng tiếc là ở mỹ chứng khoán nằm trong tay của các nhà đầu tư chuyên hoạt động mua bán nhằm đạt lợi nhuận tối đa trong một thời gian tối thiểu khi trị giá cổ phiếu tăng nhẹ họ bán ra để kiếm lời và khi lợi nhuận của công ty giảm xuống do quản lý kém họ vội vàng bán tống bán tháo cổ phiếu để hạn chế thiệt hại đối với họ tất cả hoạt động đều nhắm vào lợi nhuận tức thì những dự k i ệ n trên cho thấy nền công nghiệp dịch vụ của mỹ sẽ phát triển bao gồm tài chính và dịch vụ tài chính ở đó các nhà thầu các nhà đầu tư không muốn dành tiền bạc cho các kế hoạch dài hạn như các kế hoạch 10 năm thường thấy ở nhật bản do đó theo quan điểm của morita nền kinh tế của mỹ là một nền kinh tế không có thực chất và đất nước châu mỹ này cần quay lại với nền kinh tế sản xuất đích thực một nền kinh tế với vòng quay vốn 10 phút không thể cho phép các công ty đầu tư cho sự phát triển dài hạn có một số ngoại lệ như trường hợp của ibm a t t d u p o n t nhưng những doanh nghiệp đó không tiêu biểu do xu thế của nền thương mại mỹ hôm nay các tập đoàn của mỹ thuê mướn công nhân khắp nơi và xây dựng nhà máy mới ở mọi nẻo một khi thị trường đang tăng trưởng nhằm nâng cao tối đa các khoản lợi nhuận của họ một khi gặp thoái trào họ sa thải công nhân đơn giản chỉ để bảo tồn lợi nhuận của công ty những người công nhân bị thải hồi đó không biết làm gì trong những điều kiện thị trường c u n g cực morita cho rằng con người lao động không chỉ vì đồng lương mà thôi với hầu hết mọi người lao động còn có ý nghĩa sâu xa hơn là một công cụ để tồn tại ở nhật người công nhân c ó sự làm việc ở một công ty như sự thực hiện mỗi xứ mạng suốt đời và có nghĩa vụ đóng góp vào sự phát triển của doanh nghiệp còn ở mỹ người công nhân chỉ mong được cưỡng đồng lương tương xứng với việc làm của họ chính sự thuê mướn và sa thải liên tục đã chói bỏ mọi khả năng tạo lập ý thức trung thành của người công nhân đối với doanh nghiệp mà họ phục vụ trong chủ đề chính của tập t h ể u luận The t r a b m n n da Casino m o r i t a đã soạn thảo một chương nhan đề Let's become a t r a b m a n Dad Kansano hãy trở thành một đất nước nhật có thể nói không theo ông sau thời kỳ của chính quyền ronald reagan đến thời kỳ của chính quyền chido bus nước nhật nên bắt đầu có tập quán nói không khi ở một vị thế yếu kém nước nhật đã đánh mất nhiều cơ hội để lên tiếng nói không như thế rồi ông viện dẫn những trường hợp của quá khứ khi bị nhập khẩu từ nhật bản phần lớn những sản phẩm đòi hỏi phải ứng dụng công nghệ cao trong quá trình sản xuất không ít những sản phẩm này lại rơi vào khu vực quân sự nhưng ngay cả lĩnh vực nhân sự cũng sử dụng sản phẩm công nghệ cao của người nhật người nhật cần biết nói không để chứng tỏ vị thế của mình trên thương trường và trong quan hệ nhật mỹ song theo modita không không phải là sự khởi đầu của một mối bất đồng hay một cuộc tranh luận gay gắt trái lại không là sự khởi đầu của một sự hợp tác mới là một phương tiện để cải thiện mối quan hệ nhật mỹ Quý tên thân nhà mến vừa rồi là nội dung của chương 2 phần là vừa của rồi để tiếp nối chúng ta sẽ cùng nhau đến với chương ba của phần hai trên trang web khơ o s a c h nói com vn